khoảng bảy giờ thì con tàu phải dừng lại giữa đám bùn lầy hôi thối cách thị trấn sienna s a không xa một toán phu lội bùn tới đầu gối ra bế từ người chúng tôi vào bờ đặt giữa đám gà qué đ à n g bới rác ở trong bùn trong lúc chậm rãi ăn sáng ở bến cảng với món cá nổi tiếng là đặc sản của vùng đầm lầy cùng chuối xanh r ắ n mẹ tiếp tục cuộc tranh luận dở dang của bà bây giờ con cho mẹ biết lần cuối bà đói mà không ngước mắt lên xem mẹ phải nói gì với bố đây tôi cố tranh thủ thời gian để suy nghĩ thêm nói về cái gì hả mẹ nói về điều duy nhất mà bố con quan tâm mẹ nói với vẻ hơi bực dọc việc học của con chứ còn cái gì nữa lúc đó tôi may mắn có được một thực khách kênh kiệu ngồi bên cạnh người có vẻ quan tâm tới câu chuyện với hai mẹ con và muốn biết về việc học của tôi câu trả lời của mẹ không chỉ khiến tôi e ngại mà còn ngạc nhiên nữa Diệp d ố n biết tính bà rất dè dặt đối với những ai muốn can thiệp vào đời tư của mình chẳng là nó thích làm nhà văn ấy mà bà nói với người đàn ông lạ một nhà văn giỏi có thể kiếm được nhiều tiền đây người đàn ông nghiêm nghị đáp lại nhất là lại làm việc cho chính phủ tôi không biết là vì tính kín đáo mà mẹ né tránh nói lại đề tài này hay vì lập luận thuyết phục của người đối thoại đột xuất mà cả hai cùng quay ra chia sẻ nỗi buồn về sự thiếu chín h chắn của thế hệ trẻ chúng tôi do cuối cùng thì họ đàm đạo về những câu chuyện của thời xa xưa sau khi rà soát lại tên họ những người mà cả hai cùng biết họ phát hiện ra là ông khách và hai mẹ con chúng tôi có họ hàng với nhau cả về bên ngoại lẫn bên nội theo hai dòng họ cotta và i guaran d o thời đó cứ trong ba người dân vùng biển caribe thì có tới hai người có cùng quyết thống với nhau thế mà điều này khiến mẹ tôi ngạc nhiên và cứ luôn miễn t h ắ n g phục cứ như thể đó là một sự kiện thần kỳ chúng tôi ra ga tàu lửa bằng xe ngựa và có lẽ đó là dấu vết duy nhất còn lại của thứ phương tiện q u y ề n thoại và sang trọng đã biến mất ở nhiều nơi trên thế giới mẹ thích thú ngắm nhìn cánh đồng khô cằn vì bị chất diêm tiêu theo gió biển đốt nóng chạy dài từ vùng bùn g lầy bến cảng cho tới tiếp tận chân trời đối với tôi đây là vùng đất lịch sử bởi từ thuở lên ba trong chuyến đi đầu tiên tới b a r a n q u i l a ông ngoại không báo trước mục đích đã vác tay tôi đi vội vàng qua vùng đất hoang nóng b ỏ n đó rồi bỗng nhiên hai ông cháu đứng trước một vùng đất xanh bênh ô n g với những n sóng trắng xóa đang trôi đổi cả một h ế giới gà mái bị chết ngặt đó là biển đấy cháu có biết không ông nói với tôi tôi thất vọng hỏi phía bờ bên kia có gì và ông trả lời một cách chắc chắn phía bên kia không có bờ cho đến tận hôm nay khi đã buôn g ba qua d h u sông sâu biển cả tôi vẫn k g đó là một trong những câu trả lời d ĩ đại nhất không có hình ảnh nào lưu giữ trong bộ vớ của tôi trước đây lại phù hợp với thực tế như vậy bờ biển thì bẩn thỉu nơi mà chẳng có ai có thể cất bước nổi qua những bãi đá nhọn q u ắ t sắc lẽm cùng những bãi suối vẹt rậm rạp đầy cây mục và ốc chết thật là ghê sợ có lẽ mẹ con tôi có chung một ý nghĩ như vậy về bãi biển siena sa nên khi nó xuất hiện bên phía trái xe ngựa bà than g thở không có bãi biển đ à o đẹp bằng bãi biển xứ rio hacha g i â dịp này tôi kể lại chuyện những con gà mái bị chết ngạt mà tôi vẫn còn nhớ và với tất cả những người lớn khác bà cũng cho rằng đó chỉ là ảo giác của trẻ thơ mà thôi sau đó mẹ tiếp tục Ngắm nhìn những nơi chúng, chúng tôi đi ã đ qua Và tôi c ũ ngang biết bà là đ âm thầm tôi Nghĩ những Chúng nơi ngang về đi đó qua phía trước khu phố nhà thổ ở bên kia đường xe lửa Trên những căn nhà nhỏ máy đã bị quen rỉ và những con vẹt già nhao nhéo gọi khách bằng tiếng bồ đào nha từ những chiếc vòng treo trên ban công sau đó chúng tôi đi qua đài cấp nước cho đầu máy xe lửa với cái v ò g sắt to làm nơi trú ngụ cho đàn chim di trú và cả những con hải âu lạc bầy chúng tôi chỉ đi vòng qua chứ không vào trong phố nhưng vẫn nhìn thấy những con đường rộng vắng vẻ và những căn nhà một tầng trang trí rực rỡ từ đó vọng ra tiếng tập đàn dương cầm liên tục c ô n g nghỉ suốt từ sáng sớm tinh mơ mẹ tôi bỗng chỉ tay con d ệ n h kìa bà nói đó là nơi tận cùng thế giới tôi nhìn theo hứng chỉ của bà và thấy phía xa xa là nhà ga tàu lửa một tòa nhà bằng gỗ tróc hết sơn trần làm bằng tôn với ban công chạy dài phía trước là một q u ả n trường nhỏ vắng lặng còn chứa nổi hai trăm người chính ở nơi này theo lời xác nhận của mẹ tôi hôm đó là nơi mà vào năm một nghìn chín trăm hai mươi tám quân lính đã giết một số lượng vẫn chưa được xác minh những người thợ trong cái đồn điền trồng chuối tôi nhớ rất rõ sự kiện này như thể đã được trực tiếp chứng kiến bởi vì từ lúc còn nhỏ và bắt đầu có sự hiểu biết tôi đã được nghe ông kể đi kể lại hàng ngàn lần một quân dân đọc bản quyết định tuyên bố những công dân đang đình công là một bọn tội phạm trước ba ngàn người gồm đàn ông đàn bà và trẻ em đứng bất động dưới cái nắng chói chang ngay sau khi viên sĩ quan cho phép họ năm phút để rời khỏi quảng trường thì lĩnh phát quả được đưa ra những loạt đạn được chia thành từng lô t ố i xả bắn tới đám đông q u ả n g sợ co cụm lại và rụng dần từng mảng một dưới gọng kìm của những làn g đạn kim loại tát máu t ạ o quả đáng ra phải tới ga siena sa c h o lúc chín giờ sáng để đón những hành khách đi tàu thủy và những người làm việc ở trên núi xuống rồi mười lăm phút sau nó tiếp tục chuyến hành trình vào khu vực trồng chuối hơn tám giờ thì mẹ tôi và tôi đến ga d ừ n g chuyến tàu lại trễ giờ. hai mẹ con chúng tôi là những hành khách duy nhất mẹ nhận ra ngay việc này khi bước lên toa xe trống rỗng và hóm hỉnh kêu to sang thật cả chuyến tàu nghỉ chỉ để dành riêng cho chúng ta cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ niềm vui đó của bà chỉ giả vờ để che đi nỗi thất vọng của mình bởi vì chỉ nhìn qua tình trạng các toa xe cũng đã thấy được sức tàn phá của thời gian đó là những toa cũ hạng hai nhưng lại không có ghế bằng bay và cửa kính có thể kéo lên xuống được mà t h e o vào đó là những chiếc ghế băng bằng gỗ dành cho những người nghèo nếu so với thời trước thì không chỉ các toa xe mà toàn bộ đoàn tàu chỉ còn là một bóng ma mà thôi trước đây còn có toa hạng ba hạng ba là những người nghèo nhất thường đi chính là những toa hàng chở chuối và bò đưa đi xẻ t h ị n h này đã được cải tạo lại với mấy g i ả i kế băng dài bằng gỗ thô hạng hai thì có các ghế may với khung bằng đồng hạng nhất dành cho quan chức chính phủ và nhân viên cao cấp của công ty chuối có thảm trải d à o hành lang và ghế bành bọc g i ả i dung đỏ có thể thay đổi thế ngồi mỗi khi tổng giám đốc công ty hoặc người nhà hoặc khách mời của ông ta đi tàu thì lắp thêm một toa hạng sang có cửa kính che nắng dưới đường viền nổi màu vàng và một khoang rộng có bài bàn uống trà tôi chưa hề quen biết một ai được tận mắt chứng kiến những thứ sang trọng ở bên trong toa xe hạng sang đó ông ngoại tôi người đã hai lần giữ chức thị trưởng của thị trấn và cũng được coi là rủng rỉnh tiền bạc thì chỉ dám đi toa hạng hai đó là khi t h ấ p tùng giới nữ trong gia đình khi gửi t h a y hỏi tại sao ông lại đi hạng ba ông tôi hóm hỉnh trả lời vì không có hạng tư tuy vậy cái đáng nhớ nhất thời bấy giờ là tàu q u a bao giờ cũng chạy đúng giờ ở các thị trấn d â n viên đường sắt thường chính đồng hồ theo tiếng còi tàu khi đến và rời ga ngày hôm đó không hiểu vì lý do gì mà tàu chậm tới một tiếng rưỡi đồng hồ c o n tàu khởi hành một cách chậm chạp tiếng bánh sắt kêu kinky h n g h e thật là buồn mẹ làm dấu thánh nhưng ngay lập tức bà giữ s ự tỉnh và quay trở về với thực tế bộ nhiếp tàu này thiếu dầu bôi trơn rồi bà hóm hỉnh nói có lẽ chúng tôi là những hành khách duy nhất trên chuyến tàu ngày hôm ấy và nói một cách nghiêm túc cho tới tận lúc đó chẳng có gì làm tôi thực sự thấy thích thú cả tôi đắm mình trong không khí lờ mờ của ánh sáng tháng tám rít thuốc liên tục thỉnh thoảng hé mắt nhìn những nơi tàu đi qua con tàu đi qua vùng đầm lầy ven biển rồi lao nhanh qua một hành lang giữa những lèn đá màu đâu sẫm khiến cho tiếng va đập giữa các toa trở nên ồn ào không chịu nổi khoảng mười lăm phút sau tàu chạy chậm lại cho như có luồng hơi nước bí ẩn tàu đi vào khoảng trống tranh tối tranh sáng mát mẻ của những trang trại trồng chuối thời gian c h ư đặt quánh lại cho tôi có cảm giác dường như không có làn g gió biển tươi mát nữa không cần để ý xung quanh tôi cũng biết là con tàu đang đi vào d ư ơ n quốc h é p kín của những đồn điện chuối trải dài suốt dọc hai bên đường sắt là những con đường t r ọ n r ả i cân đối của các đồn điện trên đó những chiếc xe bò kéo chở đầy chuối xanh đang chậm rãi di chuyển thỉnh thoảng giữa khoảng đất trống xuất hiện những ngôi nhà lợp ngói đỏ gồm các g i n phòng với các loại dây treo thô thiển n g ắ c t trên cửa sổ cùng với những chiếc quạt trần cũ kỹ quay loẹt xoẹt cho những bịnh xá lẻ loi giữa bãi hoa m ồ n gà g đỏ chót tôi để ý thấy hầu như bên cạnh bất cứ dòng sông nào cũng hiện diện những thị trấn bé nhỏ do những chiếc cầu sắt mà mỗi khi tàu chạy qua tiếng ghế n của bánh sắt trên đường ray làm choang lên những tiếng sắt lạnh đến ghê người bên mé sông các thiếu nữ đầm mình giữa dòng nước lạnh thỉnh thoảng lại n h ả y tân v ớ i bộ ngực trần trắng n õ n thấp thoáng làm cho hành khách vô cùng thích thú ở thị trấn rio frio tôi trông thấy một vài gia đình dân tộc a huacos đang cõng lên tàu những ba lô đầy quả bơ rừng có tiếng là thơm ngon n h ấ t nước họ n h ả y như con choi choi dọc theo toa xe tìm chỗ ngồi nhưng khi tàu khởi hành thì chưa còn hai người phụ nữ da trắng cho một đứa trẻ mới sinh và một vị cha đạo trẻ là ở lại trong suốt chuyến hành trình đứa bé c ứ luôn miệng eo éo khóc vị cha cố mang ủng đội mũ dành cho những người thám hiểm mặc áo choàng lễ thắt dây thô và những miếng giá hình vuông giống như hình một cánh buồm ông nói cái gì đó liên hồi như đang đứng trên b ộ c hành lễ trong khi đứa trẻ thì vẫn không ngừng quấy khóc đề tài bài giảng đạo của vị cha cố này liên quan tới khả năng công ty chế biến hoa qua quả quay trở lại các khu đồn điền nơi mà họ đã t ự g i ả cách đây không lâu có lẽ do tình trạng kinh doanh ế ẩm từ công ty này đi ra khắp v ù n g đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện đó họ chia ra làm hai phe một bên thì ủng hộ việc công ty quay lại bên kia thì phản đối và cả hai phe đều khăng khăng cho rằng mình đúng vị cha cố thuộc phe chống đối và ông đã giải thích với nhiều lý do rất riêng mà hai người đàn bà đi cùng đều cho là điên rồ cái công ty đó h ã y cứ đi tới đâu là y như rằng xảy ra chuyện họ chỉ gây ra những phiền phức cho chúng ta thôi chứ chẳng có tích sự gì cả đó là điều duy nhất mà tôi cho là độc đáo trong những lời ông nói nhưng ông lại không thể giải thích vấn đề một cách rõ ràng vì vậy mà người phụ nữ có đứa con hay khóc cuối cùng lại hiểu nhầm là thượng đế không đồng tình với ông nỗi buồn nhớ bao giờ cũng vậy thường xóa đi những kỷ niệm xấu và làm tăng thêm ý nghĩa cho những kỷ niệm đẹp không mấy ai thoát khỏi được điều này qua cửa sổ toa tàu người ta nhìn thấy như người đàn ông ngồi đâm chiêu trước cửa nhà mình và chỉ cần nhìn gương mặt họ thôi bạn cũng đoán biết được họ đang chờ đợi điều gì những người đàn bà giặt đồ trên những bến r ư ớ c cạnh bãi đá cuội ven sông c ứ n g ước nhìn đoàn tàu quả chạy qua c h ư nổi niềm tương tự bất cứ một người nước ngoài nào xách cập tới nơi này đều được họ coi là nhân viên của công ty chế biến hoa qua quả quay về để thiết lập lại công ty như trước đây bất cứ cuộc gặp gỡ nào cuộc t h ă m chiến nào bất cứ bức thư nào sớm hay muộn đều hiện diện câu nói t h i ê n liêng này người ta nói rằng công ty sẽ quay lại không ai biết kẻ nào đã nói nói lúc nào và tại sao nhưng không ai tỏ ra nghi ngờ điều đó mẹ tôi nghĩ là đã giải thoát được nỗi sợ hãi vì sau khi ông bà ngoại mất mẹ cũng đã cắt đứt mọi mối quan hệ với arakataka tuy vậy vẫn mường tượng về quê hương vẫn luôn làm bà dai dứt trong những bữa điểm tâm bà thường hay c h ớ về vùng quê cũ một vùng đất c h ớ i b ạ c ngàn các loại chuối bà đã trải qua những ngày tháng cơ hạn khắc nghiệt nhất nhưng vẫn không phải bán già và bây giờ bà hy vọng sẽ bán được giá cao hơn bốn lần khi công ty chế biến hoa quả quay trở lại cuối cùng thì áp lực ghê gớm của thực tế đã chiến thắng nhưng khi nghe lõm được dâng lời mà vị cha cố nói trên tàu thì bà tỏ ý chán nản và nói nhỏ vào tai tôi tiếc là mẹ con mình không thể chờ thêm chút nữa để bán được nhiều tiền hơn trong khi vị cha cố đang thao thao thuyết g i ả n g thì con tàu c h ậ m c h ạ p trường qua một khu đất nơi có một đám đông đang tụ tập dưới ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt hình như họ đang vây quanh để thưởng thức bản hạnh phúc mà nhóm nhạc công đang say sưa biểu diễn tôi nhận thấy tất cả các thị trấn này đều gian g á c như nhau khi được ông ngoại đưa tới rạp chiếu bóng sáng rực có tên là olympia của ngài antonio da Conte để xem phim tôi nhận thấy tất cả các ga xe lửa trong những bộ phim cao bồi của mỹ cũng chẳng có gì khác biệt ga tàu lửa ở nước tôi sau này khi bắt đầu đọc fogner tôi lệ nghiệm ra rằng các thị trấn làng mạc trong tiểu thuyết của ông cũng giống y chang như thị trấn của chúng tôi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên tất cả đều được xây dựng theo cảm hứng tối cao của công ty chế biến hoa quả những khu nhà thờ ở q u á n t r ư n g trung tâm và cách nếp nhà xinh xinh như trong chuyện cổ thức được sân với d a màu lạnh những toán thợ da đen tóc xoăn tiếp miệng luôn ca hát vào những buổi chiều tạt các dãy l è o trại của đ á m công nhân n à ná như nhau từ d á n d vẻ bề ngoài của khu l è o cho tới những chủ nhân đang ngồi đăm chiêu nhìn đoàn tàu đi qua với ánh mắt vô cảm những khu phố dành riêng cho người mỹ ở arakataka và sevilla phía bên kia đường sắt được bao bọc như những chuồng gà khổng lồ bị quay kín bởi lớp hàng rào dây thép gai dẫn điện khu công viên xanh mát Cho những con đường nhỏ dành cho người đi dạo bãi cỏ xanh tươi nơi tụ tập rất nhiều chim c ú t chim công những biệt thự lập ngói đỏ có cửa sổ được rào kín h bằng dây kẽm gai những cái bàn tròn với những chiếc ghế thấp được dùng cho các bữa ăn trên sân thượng giữa các hàng cọ hay vườn hồng đầy bụi bặm thỉnh thoảng qua hàng rào kẽm gai người ta cũng nhìn thấy những thiếu phụ xinh đẹp g i ớ i nước già trắng nõn trong bộ đồ bằng g i ó i mỏng đội mũ vải duyên dáng đang cắt qua trong khu vườn bằng những cây kéo bằng vàng khi còn là con đít tôi không phân biệt được thị trấn này với những thị trấn khác và hai mươi năm sau vẫn vậy bởi vì các cổng nhà ga tàu lửa tất cả những b ả n hiệu do những cái tên như tukurinka guamachito nirlandia h u a k a m a y a n đều đã bị rơi xuống đất rồi tất cả đều q u a n chắn so với những gì tôi vẫn b ư ờ n g tượng trong ký ức chuyến tàu dừng lại khoảng mười lăm phút ở ga sevilla hình như bắt đầu từ lúc một giờ rưỡi để đổi đoàn tàu khởi hành trở lại chiếc đầu máy mới mỗi khi chạy qua d ò n g cua lại hất ra phía sau một dòng khói bụi đen sì khói bay qua ô cửa sổ không kín phủ lên người chúng tôi một lớp s ỉ màu đen nhớp nhúa chúng tôi không để ý tới vị cha cố cùng hai người đàn bà nữa Không biết là họ đã xuống ga lúc nào và thế là trong lòng tôi ấn tượng về việc hai mẹ con đơn độc trên chuyến xe không người lại trở nên đầm đét hơn ngồi trước mặt tôi hướng về phía cửa sổ mẹ đ a ngủ n g chập chờn được hai hoặc ba chất d ừ n g ngay sau đó bà tỉnh dậy và một lần nữa bà nhìn sang tôi chứ câu hỏi hay thật đáng sợ vậy thì mẹ phải nói với bố con như thế nào đây tôi vốn biết là bà sẽ không bao giờ đầu hàng sẽ tìm chỗ yếu nào đó để đánh quỵ lòng quyết tâm của tôi trước đó bà đã đưa ra một vài gợi ý để tôi cam kết nhưng tôi từ chối thẳng thừng và vẫn biết sự rút lui của bà sẽ kéo dài không lâu mặc dù vậy tôi vẫn rất kinh ngạc trước cuộc phản kích mới này của bà đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu trí khác tôi trả lời mẹ một cách bình thản hơn những lần trước mẹ cứ nói với bố là trên đời này điều duy nhất mà con mong muốn là được trở thành nhà văn và đó là việc mà con sẽ làm cho bằng được bố không phản đối việc con thích nghề nào bà nói chỉ cần con có bằng tốt nghiệp bất cứ môn học nào cũng được bà nói mà không nhìn tôi làm như không muốn quan tâm tới cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi bằng cuộc sống đang trôi qua phía bên ngoài cửa sổ con không hiểu tại sao mẹ cứ ép con hoài khi biết rõ là con không bao giờ từ bỏ ý định và quyết tâm của mình mà tôi nói lúc này mẹ bóng nhìn vào mắt tôi và hỏi một câu đầy ẩn ý sao con tin là mẹ đã biết b ở i v ì mẹ và con đều giống nhau tôi chậm rãi trả lời tàu hỏa dừng lại ở một ga giữa đồng không mông quạnh rồi ngay sau đó nó chạy qua một đồn g đ i ệ n chuối duy nhất ở bên đường có ghi trên cổng makondo cái tên này đã khiến tôi chú ý ngay từ những chuyến đi đầu tiên với ông ngoại nhưng chỉ khi trở thành người lớn tôi mới phát hiện ra rằng mình thích nó vì cái tên đó đ ọ c lên nghe rất nên thơ trước đó tôi chưa từng nghe ai nhắc tới cái tên này và thậm chí cũng không buồn hỏi về ý nghĩa của nó khi dùng tên này đặt cho một thị trấn tưởng tượng trong ba cuốn tiểu thuyết tôi vô tình đọc được trong một cuốn bách khoa toàn thư rằng cái tên đó là của một loài cây vùng nhiệt đới t r o n g giống như cây gạo nhưng lại không có hoa và quả thân gỗ xốp thường được dùng làm thuyền độc mộc và đồ dùng nhà bếp sau đó thì tôi phát hiện ra trong cuốn bách khoa toàn thư nước anh c ó ghi rằng ở tanganyika có một người du mục tên là makondos mà tôi nghĩ có lẽ là nguồn gốc của từ này nhưng tôi không bao giờ xác minh điều này và cũng không hề nhìn thấy l o ạ i cây đó bởi vì nhiều lần tôi hỏi về nó ở vùng trồng chuối nhưng chả có ai biết để mà trả lời tôi rất có thể trên cõi đời này nó cũng chưa hề tồn tại con tàu đi qua đồn g điện makondo vào lúc mười một giờ và mười phút sau thì dừng lại ở arakataka tàu tới ga chậm một tiếng rưỡi so với lịch trình khi tôi đang ở trong phòng vệ sinh thì tàu bắt đầu tăng tốc và một cơn gió khô nóng luồn qua cửa sổ không kính ập vào qua với tiếng ồn ào của các toa xe cổ lỗ và tiếng còi ghê rợn của đầu tàu tim tôi đập thình thịch và một cảm giác ớn lạnh làm tôi thấy buồn đôn còn bụng thì co thắt lại tôi vội vàng bước ra khỏi phòng vệ sinh c h ư đổi khiếp sợ tưởng như đang trong cơn động đất và tôi thấy mẹ vẫn bình thản ngồi trên ghế nhắc to tất cả tên những nơi mà chúng tôi đã đi qua đã nhìn thấy qua khung cửa sổ như một loại hình ảnh của cuộc đời đã qua và sẽ không bao giờ trở lại nữa đó là những vùng đất mà người ta đã bán cho bố con với câu chuyện là ở nơi đó có vàng bà nói con tàu lau chút ngang qua căn nhà của các thầy dòng thuộc giáo phái tái giáng sinh với khu i ư ờ n g đầy hoa và một dòng chữ trên cổng the sun shines for all đó là câu tiếng anh đầu tiên mà con đã học được đấy mẹ tôi nói không phải là câu đầu tiên tôi cải chính mà là câu duy nhất tàu chạy qua một cây cầu bằng bê tông và dòng kênh nước đục ngầu do người mỹ trước đây làm ra để đưa nước về tưới cho các đồn đ i ệ n chuối của họ kia là khu nhà thổ nơi những khách làng chơi đàn điếm đốt tiền vào những cuộc vui phù p h í m thâu đêm với đám gái m à i dâm rẻ tiền mẹ tôi bảo những chiếc ghế băng trên bãi đất những cây bàn bị nắng đốt cháy khô những khu trường tiểu học bé xinh Đây tôi học đánh dần dưới chữ cái đầu tiên bỗng chốc trong tôi toàn cảnh của thị trấn trong ngày chủ nhật tháng hai này bừng lên t rực rỡ ngoài cửa sổ toa xe con nhìn kìa nhà ga đấy mẹ tôi thốt lên thế giới đã đổi thay quá dịu rồi đâu có ai ra đón chuyến tàu tới nữa đâu đầu tàu ngừng kéo còi giảm tốc độ và dừng lại trong tiếng x i ế t của bánh sát trượt trên đường rai điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là sự im ắng bao trùm trên sân ga trong số tất cả mọi sự im ắng trên thế gian này sự im lặng vật chất vẫn có thể nhận biết dù hai mắt bịt b ị kín h cây nắng nóng tới mức tất cả như được phản rọi qua muôn ánh thủy tinh gần sóng bập bùng làm gì có kỷ niệm nào trong đời có người ta lại vượt được ra khỏi tâm trí mẹ tôi còn ngồi lại một lúc lâu trên ghế lằn nhìn các thị trấn v ắ n lặng im lìm như đang say ngủ mãi sau bà p h i sợ hãi thốt lên ôi chúa ơi đó là điều duy nhất bà nói trước khi bước xuống sân ga